Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bị ánh mắt nghi ngờ của con gái nhìn mình thầm tức giận không thôi mà chỉ đơn giản muốn tạo cơ hội cho hai người có thời gian riêng đi dạo thầm sợ không ngờ ông trời lại muốn đối nghịch với bà mơ thì thôi đi vậy mà yên nhi lại ngã xuống hồ thật sự là ám dạ nghiến miễu môi không muốn tranh cãi với bà nên vội vàng chạy về phòng lấy đồ cho mạch tới yên thay ám dạ ruột bế cô vào phòng mình căn phòng vừa quen thuộc nhưng cũng không kém phần xa lạ Khiến cô có cảm giác khó tả Màu chủ đạo là màu trắng Giống như anh tinh khiết không nhến chút bụi trần Căn phòng rộng rãi Chiếc giường rộng lớn Đôi đáp giường màu xám Nổi bật lên giữa căn phòng Đây là căn phòng mà cô cùng anh sống trong 5 năm qua Là chiếc giường mà cô cùng anh ngủ ở trên đấy Tất cả ký ức dường như đang ùa về Ánh mắt cô mở đi vì nữa Nếu thời gian có thể quay lại Quay về lúc cô và anh kết hôn Thì cô nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt Sẽ không làm tổn thương anh Nhưng so với việc thời gian quay trở lại, hiện tại cô được làm lại từ đầu vẫn tốt hơn nhiều. Lúc này, một chiếc khăn trùm lên đầu của cô, Mạc Tử Yên ngước mắt nhìn, thân hình cao giáo, ánh mắt trầm tĩnh không chút gợn sóng. Tay anh đặt lên đầu cô, giúp cô lau tóc. mau vào bên trong tắm đi, cẩn thận bị cảm. Giọng nói trầm tháp, môi trà xanh thoang thoảng trước mũi, khiến cô có cảm giác không chân thực. Anh vĩnh viễn như thế, vĩnh viễn ôn nhu như thế. Dù cô đã phản bội anh, đối xử không tốt với gia đình anh, dồn anh vào bước đường cùng, hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh. Nhưng anh vẫn đối xử với cô nhẹ nhàng như thế, ôn nhu như thế, dưới như tất cả mọi việc, cô làm đều không có ý nghĩa gì với anh, khiến nó trở nên vô bổ lại khiến cho cô hối hận không thôi. Cô với anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, giữa bọn họ không có tình yêu, hôn nhân của bọn họ chỉ là một tờ hợp đồng, vì vậy nên cô hối hận. Nếu lúc đầu giúp bọn họ có tình yêu, nếu không phải vì hành động ngu ngốc của cô, nếu không phải chắc lần xuất hiện, nếu tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, thì liệu anh có yêu cô hay không? Câu trả lời, ít nhiều cô vẫn hiểu rõ, anh làm sao có thể yêu người đã khiến gia đình anh tàn vỡ, giống như Trác lần đã làm với cô. Một cô gái như cô làm sao có thể xứng đáng với tình yêu của anh, nhưng nếu người bên cạnh anh không phải là cô, nếu anh và cô gái khác thân mật, thì cô phải làm sao đây? Ôn nhu của anh từ trước giờ chỉ dành cho cô và cô luôn hưởng thụ sự ôn nhu đó. Ám dạng nghiên là ngoại lệ, nhưng nếu một ngày nào đó ôn nhu của anh không còn dành cho cô nữa, thì cô sẽ như thế nào? Cho dù ghép này cô đối với anh ra sao? Nếu anh biết được bí mật tận sâu trong đáy lòng cô, thì liệu anh có rời xa cô hay không? Nghĩ đến đây, nước mắt vốn đang cố kìm nén, không khỏi rơi xuống. Ánh mắt cô khiến ám dạng ruột, đối diện giật mình, tâm tình có chút phức tạp mở miệng. Làm sao vậy? À, không có gì. Mạc Yên vội vàng lau nước mắt, không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng chân vân của mình. Màu vào bên trong tắm rửa đi, là nữa tiểu nghiên sẽ mang quần áo đến cho em thay. Mạc Yên gật đầu, nhìn anh từ trên xuống dưới, mái tóc đèn lấy, áo sơ mi trắng dán trên ngực, đề lộ cơ ngực dán chắc, cũng ướt không kém gì cô. Người anh cũng ướt cả rồi, anh không cần tắm sao? Có trời mới biết, khi cô nói ra câu nói này, tâm tư cô đơn thuần cỡ nào hoàn toàn không có ý mời gọi anh hay ám chỉ bất cứ điều gì, chỉ là đơn thuần lo lắng cho sức khỏe của anh. So với bản thân mình, thì cô lại càng lo lắng cho anh hơn. Thế nhưng anh... Rầm. Ám dạ ruột, áp sát cô vào tường, cúi đầu nhìn xuống, một tay rỗi ra trống đỡ vách tường, tay còn lại nâng cầm cô lên, khiến cô ngẩng đầu đối diện với anh. Ánh mắt nguy hiểm nhau lại, đôi môi nở nụ cười xấu xa. Cho nên, em là muốn tôi thắm chung với em sao? Lưu manh. Mạc tuyên kỳ ngạc, ánh mắt mơ màng Lần đầu tiên nhìn đến dáng vẻ lưu manh của anh Khiến cô có chút không tin tưởng Đây là anh sao? Bộ dạng lưu manh như thế Rõ ràng cô chỉ đơn tuần là lo lắng cho thân thể của anh mà thôi Không biết vô tình hay cố ý Mà anh lại xuyên tạc lời nói của cô Trong ký ức của cô Anh vĩnh viễn đều nở nụ cười nhu hòa Không nghĩ đến anh lại Có một con người khác như vậy Năm năm sống chung Cô cứ nghĩ ít nhiều Cô cũng sẽ hiểu được tính tình của anh Nhưng xem ra có lẽ không phải vậy À Mạc Tử Yên còn chưa phục hồi tinh thần Đã bị anh đẩy vào nhà tắm Đóng cửa lại để cô một mình nơi đó Ánh mắt có chút mê mang Cho dù lời nói của anh có lưu manh thế nào Nhưng ảnh động thì hoàn toàn trái ngược Ngâm mình trong buồn tắm Khiến thân thể cô có chút thoải mái Tinh thần cũng thản lòng không ít Nguồn nước ấm áp như bó bọc lấy cô So với nước mưa lạnh giá Nguồn nước này như ôn nhu của anh Khiến cô quên đi tất cả suy nghĩ vừa rồi cảm giác an toàn mà anh mang cho cô khiến cô yêu thích không nỡ rời khỏi bồn. Không biết qua bao lâu, Mạc Tử yên rước cuộc cũng đã tắm xong, nước trong bồn sớm đã lạnh, còn chưa kịp lấy khăn tắm cuốn quanh người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện